Một vân rất vui được gặp lại quý tính giả trong khung giờ nghe truyện đêm khuya được phát trên kênh Đất U Linh. Thưa quý vị, trước đây tác giả Giang Messi từng gửi đến chúng ta bộ truyện rất là hay mang tên bác nhàng trong phòng trọ. Hôm nay bạn ấy quay trở lại Đất U Linh của chúng ta với truyện ngắn mang tựa đề Bí ẩn trong giếng cổ. Câu chuyện với những tình tiết liêu trai và ma quái. Hứa hẹn sẽ đem đến cho quý vị những phút giây thư giãn đầy hồi hộp. Sau đây, một văn xin quý vị đến với nội dung của câu chuyện nhé. Năm tích ở phía cuối làng Yên Sở, bao trọn một khoảng đất rộng đến cả vài mẫu. Là một căn nhà cổ kính Nói là cổ Chứ thực chất mọi thứ đều đã bị hư hại xuống cấp trầm trọng Phần mái ngói thậm chí đã sập xuống hẳn một bảng lớn Bào quanh căn nhà Ngoài những cây cỏ dại mọc tốt um cao quá đầu người Là những tán cây cổ thụ chót giót xum xê Tới mức ánh sáng mặt trời cũng khó lòng mà chiếu xuống Đứng từ phía xa nhìn vào Chỉ thấy những lùm cây rậm trạp Đến cách chừng 50 mét Mới thấy nhấp nhô lộ ra Vài khoảng hở của căn nhà đổ nát Cũng không nhớ rõ đã bao lâu Căn nhà ấy không có bóng người Bén mảng lai giảng Họ thậm chí còn không dám tới gần Bởi những tinh đồn ma quái Đáng sợ xung quanh căn nhà ấy Chẳng thế mà cách căn nhà mấy chục thước Người ta đã phải cắm một cái biển to trần ền, án ngữ lối đi, ghi rõ dòng chữ Dùng đất nguy hiểm, tuyệt đối không được lại gần Ngoài dòng chữ cô can được viết bằng bực đỏ Còn có một cái biểu tượng đầu lâu xương sọ, nhìn đến lạnh người Tuy nhiên cái biển đó cũng chỉ để dành cho những vị khách giảng lai Chẳng may đi lạc vào đây mà thôi Chứ còn đối với người dân làng yên sở, thì đặc biệt có các thêm vàng mười cũng chẳng ai dám lại gần cái chỗ đó. Sự tích về căn nhà đó thì nhiều lắm, tàm sao thất bản. Trải qua thời gian đã lâu, người ta theo dệt, thêm bớt, không biết đâu là thật, đâu là hư. Tuy nhiên có một điều chắc chắn mà ai cũng phải công nhận. Ấy là chủ nhân của căn nhà này không phải là của người Việt, mà là của một lão triệu họ cao. Một người gốc qua, sang đây sinh sống, rồi xây dựng nên. Dạo ấy người dân ở đây vẫn còn nghèo lắm. Toàn ăn độn khoai sắn, củ chuối với rau dại để mà trừ bữa. Còn với chủ nhân của căn nhà kia, Cả nhà của lão ta ăn sung mặt sướng, tiền bạc trủng trĩnh đề quầy, chẳng khác nào vua chúa ở cái xứ này. Chả thế mà những cánh thanh niên trai tráng trong làng, ai cũng hy vọng có thể trở thành gia đình, kẻ ăn người ở ở trong nhà của lão, để hưởng ké chúc lộc dường độc giải. Thế nhưng mà kỳ lạ, bao nhiêu những người khỏe mạnh nhanh nhẹn lão không chọn, lại chọn một tên bị cầm Làm kẻ hầu người hạ Ấy là thằng Lẹo Thằng này lúc còn nhỏ chẳng hiểu tại sao Sau một cơn sốt virus Thì Lẹo nổi lên khắp người Rồi sau đó biến chứng Thành ra bị câm luôn Từ đó mọi người mới gọi nó luôn là tên Lẹo Thằng Lẹo chỉ bị câm Chứ không bị điếc. Khi ấy dân làng cũng lấy làm khó hiểu Mọi người xôn xao bàn tán Người thì bảo chắc lão cao triệu muốn thuê thằng lẹo về làm cho dễ sai giải bảo, bởi tính nó thật thà, không gian manh lọc lõi. Tuy nhiên phần đông mọi người lại cho rằng, chắc nhà lão có nhiều bí mật, giới của chìm của nổi, cho nên đã cố tình chọn một kẻ câm như vậy sẽ dễ dàng giữ được bí mật, không đem đi tiết lộ với bên ngoài. Tuy nhiên sau này mọi người hỏi dò thì mới biết được, thằng Lẹo tuy là làm việc ở đó, nhưng nó cũng chưa một lần được bước lên trên nhà. Hàng ngày Phạm Di hoạt động của nó chỉ lanh quanh ở khu bếp, khu vườn, cùng lắm là lên tới chỗ đầu hè là cùng. Bởi vậy mọi hoạt động thường ngày của Lão Triệu vẫn là một ẩn số, không ai biết chính xác trừ vợ con của Lão. Gia đình của lão ngoài hai vợ chồng Còn có hai người con Một trai một gái Tên là Kim và Khánh Người dân làng vẫn thường gọi là cô Kim Cùng với cậu Khánh Kim giống với mẹ Cho nên rất trắng trẻo cao tráo Mỗi lần cô bước ra ngoài đường Khiến cho đám thanh niên làng Thằng nào thằng đấy thèm nhỏ dãi Dự chí phẹo thèm trừ Đứng nhìn đến muốn lọi cả hai con người Cũng phải thôi, ở quê vất giả làm lũ với ruộng đồng. Đám con gái đứa nào đứa nấy cũng đèn đúa, da thì sần sùi thô ráp như da trâu, tóc đó thì vừa sơ sát vừa cháy nắng. Trái ngược với đó thì cô kim nước da tươi sáng, thân hình đẩy đà nấy nở. Mỗi lần ra đường đều diện những bộ giấy áo thức tha đủ màu sắc. Khánh cũng vậy có thể nói là một mỹ nam sói ca xa gần đức tiếng ngoài sở hữu vẻ đẹp của một đại gia công tử con nhà giàu, y còn nổi tiếng là một tay ăn chơi khét tiếng trong dụng giàu dù toàn với cánh con nhà quan lại máu mặt ở trên quyện dân làng ngoài biết đến lão triệu này là một tay truyền bôn đồ cổ sần sỏ dường như còn theo một tôn giáo kỳ lạ nào đó nữa. Chẳng thế mà cứ vào những đêm trăng tròn, lão lại thuê người giết hẳn một con trâu mộng để mà làm lễ tế. Sau đó cũng không rõ là lão ấy đem con trâu đi đâu, bởi nếu chỉ một mình nhà lão thì làm sao có thể ăn hết được. Nhưng chưa một lần nào, lão chia cho dân làng, dù chỉ là một miếng da trâu cũng không. Có mấy lần đám người nhà thằng Lẹo hỏi dò xem còn miếng thịt thừa nào thì đem về cho bọn họ. Nhưng thằng Lẹo cũng chỉ biết lắc đầu bởi ngày đến chính nó cũng không hay biết gì về cái chuyện ấy. Ngoài căn nhà to lớn làm toàn bằng gỗ quý còn có một căn nhà khác được Lão Triệu gọi là khu vực Hậu Điện. Khu vực ấy ngoài Lão Tra Tuyệt đối không ai được phép bén mãn lại cần, kể cả vợ con của lão. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ vào lúc nửa đêm, lão triệu sẽ bước vào đó. Sau chừng nửa tiếng đồng hồ, lão lại bước ra. Mà đặc biệt, mỗi lần như vậy, trên trán lão đều lắm tắm mồ hôi. Sắc mặt hiện lên sự mệt mỏi, giống như vừa phải gắn sức làm một việc gì đó. Nếu là vào những ngày trăng tròn Lão sẽ ở trong đó suốt đêm mà không bước ra Mới đầu vợ con của lão cũng tò mò hỏi Nhưng lão chỉ quát mắt rồi đáp Việc gì cần biết thì hãy biết Còn không thì cũng đừng có hỏi Nên vợ, Nếu ai tự dám bước lại gần đó Sẽ phải gánh chịu hậu quả thảm khốc đó Kể cả là bà Là chú mày Rõ chưa Bà hậu nghe xong thì nuốt nước bọt cái ực. Hai đứa con của lão cũng gật đầu dân dạ, không dám hỏi lại dù chỉ một tiếng. Khi đi ra ngoài, chúng nó có thể tự tung tự tác, muốn làm cái gì cũng được. Nhưng một khi đã bước về nhà là ngoan dựt cúng con, chưa bao giờ dám cãi lại lão dù chỉ là một tiếng. Bà hậu thì càng chẳng phải nói, đi theo lão ấy nhiều năm. Tính tình lão thế nào bà thừa hiểu, bà chỉ cần ngoan ngoãn, không phạm vào những điều cấm kỵ, sẽ được sống một đời an nhàn chẳng cần bận tâm. Thêm nữa bà cũng biết, người vợ của lão trước kia cũng chính là vì một lần tò mò mà sau đó phải trả giá bằng cả mạng sống. Đối với lão triệu mà nói, vợ con chỉ là thứ yếu, Thậm chí nó còn không quan trọng bằng cái thứ mà lão vẫn luôn tôn sùng và thờ tự. Không phải chỉ truyền đời của lão. Trước đó đời cha ông, tổ tiên cũng đã đi theo cái nghiệp này. Hôm ấy chính là vào một đêm trăng tròn, Trong lúc cả nhà ông Triệu đang ăn cơm, thì phía ngoài cổng có tiếng của thằng Lực gọi giọng chào. Ông bà Triệu, có nhà không? Con mang thịt tới đây. Nghe thấy tiếng của nó gọi. Con chó mực ở gần cổng sổ lên in ỏi. Đang ngồi ăn cơm ở chỗ bếp. Thằng Lẹo vội lật đật chạy ra. Sau khi mở cổng, cũng vừa lúc bà Hậu bước ra, bà bảo. Lật đó hả? Ừ, mày với cả thằng Lẹo chuyển hết thịt vào chỗ nhà kho cho bà đi. Rồi ra đây bà trả tiền. Dân, nhưng mà bà ơi, lần này bà xem trả cho con thêm chút ít được không bà? Tại vì đợt này thịt trâu nó lên giá, nếu vẫn tính theo giá cũ thì con thiệt quá đó bà. Bà Hậu quát mắt, thiệt cái gì bà mà thiệt? Mày với ông Triều đã có cái ước giao kèo năm một, bố mày định lật lỏng hay sao? Để tao lên nhà tao kêu ổng xuống nói chuyện với mày. Thần lực dồi xua tay ngăn lại. À, chết, chết, con chỉ nói như vậy thôi, nếu không được thì thôi, bà tính giá cổ vậy. Thế được rồi, thôi, chuyển thịt vào trong kho mau lên đi, mất thời gian quá. Thằng Lẹo kéo phía trước, thằng Lực đẩy cái xe chất đầy những bao tải thịt trâu vào trong sân. Nhìn thấy cái cảnh ấy đã không biết bao nhiêu lần, nhưng mà hậu vẫn không thể nào quen đổi. Tay bà đưa lên bịch mũi, tay còn lại phẩy phẩy để xua bớt cái mùi hồi tành bốc ra. Bà nói, lần sau mày bọc nó kỹ kỹ vào, đừng có để máu tươi nhỏ ra sân thế này nữa, không là bà trừ tiền mày đó ngà. Không kịp chờ cho thằng Lẹo dọn dẹp, con chó mực dội lao tới liếm láp những giọt máu tươi vừa nhỏ xuống, đùi quẩy tích giả đầy thích thú. Sau khi đã bề hết những bao tải thịt, đặt gọn gàng vào trong chỗ nhà kho, hai thằng mới quay trở ra chỗ cổng. Bà hậu lúc này hừ nhẹ một tiếng, móc trong người ra một đồng tiền đã chuẩn bị sẵn. Sợ chạm vào đôi bàn tay bẩn thiểu của đó, bà ném luôn xuống đất rồi bảo. Đó, tiền của mày đó, đi mau đi, ghê quá đi thôi. Thằng Lực chẳng cảm thấy hành động ấy là xúc phạm bởi vì nó đã quá quen. Rồi cú xuống nhặt lấy đồng tiền rồi cười cười sau đó vội giả trời đi. Bà hậu lúc này lại quay sang dành thằng Lẹo. Mày à, đi lấy cái vẻ lao lao hết những chỗ kỳ đáy máu dễ xuống cho bà. Nhớ lau thật sạch vào đó. hội quá! Thằng Lẹo gật đầu rồi dội giả chạy đi. vừa thấy bà bước lên nhà, ông triệu đang nhầm gì tách trà nóng trên cái sập trụ, liền hỏi: đã bảo bọn nó chuyển hết thịt vào kho cẩn thận cho tôi chưa đây? chuyển rồi, mà chắc hôm nay ông không ngủ trên nhà đúng không? ông triệu gật đầu, ngồi ở đó thêm một lúc, ông bước vào gian trong, thay một bộ quần áo chỉnh tề tóc búi cọn càng rồi bước về phía sau hậu điện bóng ông giờ đi khỏi khánh mắt trước mắt sau đã lẻn ra khỏi nhà hôm nay nó đã trót hẹn với mấy cậu ấm con nhà quan trên quyền làm sao mà có thể bỏ lỡ được sau khi phát hiện bà hậu cũng chỉ biết thở dài để mà nói trong cái nhà này thậm chí bà còn không có tiếng nói bằng đó Đành rằng bà làm mẹ thật đó, nhưng cái thời này nó vậy. Đàn bà phụ nữ chỉ giống như kẻ ăn người ở trong nhà. Khác với mọi khi, hôm nay sau khi bước xuống chỗ nhà kho, mặt ông Triệu hiện lên rõ sự lo âu căng thẳng. Giống như ông sắp sửa làm một việc gì đó vô cùng hệ trọng. Mở cánh cửa nhà kho ra, ông Triệu thấy những bao tải thịt, Đã đặt sẵn trên cái xe đẩy ngay ngắn ở trong đó Đáng lẽ trà những công việc bẩn thiểu, nặng nhọc thế này Ông sẽ không phải đụng tay đụng chân Có điều việc này phải đích thân ông làm mới được Thứ nhất là vì ông không muốn có người lạ tiến vào khu vực hậu điện Nhưng quan trọng hơn Ấy chính là thể hiện sự tôn sùng với cái thứ mà ông đang tôn thợ Cái xe tải chất đầy những bao thịt nặng. Cho dù là thằng lực, một thằng thanh niên cơ bắp cũng phải giả mồ hôi hột mới có thể di chuyển. ấy vậy mà lão triệu đẩy nhẹ như không? Lão này tùy tuổi đã gần lục tuần, nhìn bề ngoài lợm khộm yếu đuối vậy thôi. Chứ thật ra hồi trẻ, lão đã kinh qua tràn luyện võ thật, lại biết rất nhiều những bài thuốc bí truyện để nâng cao sức khỏe. Kéo dài tuổi thọ Vậy nên sức khỏe vẫn còn vô cùng tốt Khu vực hậu điện Cách chỗ nhà co cũng gần 50 mét Chỉ có một lối đi nhỏ duy nhất Vừa đủ chiếc xe đẩy Nếu muốn tiến vào khu này Đó là con đường duy nhất Trời lúc này cũng đã dần chuyển về khuya Ánh trăng đỏ trực từ trên cao hắt xuống khiến cho công cảnh có phần âm u và ma mị. Giang hậu điện được lão thiết kế giống như một cái lăng mộ. Phía trước có hai con chó đá, nhà rằng nhìn rất là dữ tận. Hai bền hồng trồng hai cây đại cổ thụ tán lá xôm xoay. Chính giữa là một cái cửa bằng gỗ liêm nặng trịch. Trên đó dành ờn một cái quá đồng, to bản, dễ bằng cái bắp tay của người lớn. Điều nổi bật nhất của căn nhà ấy chính là nhìn nó như một cái lô cốt, một pháo đài bất cả xâm phạm. Nếu là một căn nhà bình thường, sẽ không ai làm như vậy cả, trừ khi lão ta đang che giấu một bí mật to lớn nào đó. Những người xây dựng nên nơi này Cũng không phải là người dân ở đây Lão Triệu thuê một toán thợ Từ xứ khác tới làm Sau khi hoàn thành Họ cũng nhanh chóng trời đi Kể từ đó không còn ai thấy họ nữa Sau khi Lão Triệu mở cửa Bước vào bên trong Dẫn tưởng sẽ phải là Một cái điện nguyên hoa tráng lệ Và lộng lẫy Thế nhưng không Phía trong này nhìn qua hết sức là sơ sài. Chỉ có vài cái kệ bằng gỗ. Trên đó đặt vài món đồ cổ. Nhìn qua cũng không thấy mấy bắt mắt. Phía bên trên cái kệ nhỏ, tay trái lối vào. Có đặt một chiếc đèn dầu cháy leo lét. Cũng nhờ thấy căn phòng mới vớt giác lại được một chút ánh sáng yếu ớt. Trên cái kệ gỗ ấy, lừa thừa vài quyển sách. Đã ngã màu ố vàng Được lão xếp gọn ngày cắn. Phía dưới thấp hơn Là những ngăn khóa Cũng không rõ lão Triệu Cất thứ gì ở trong đó Lão Triệu vậy mà Đẩy luôn cả một cái xe thịt Vào bên trong này Sau đó lão khóa trái cửa lại Đưa mắt nhìn quanh một lượt Lão tiếp tục đẩy thẳng Cái xe vào phía sâu hơn Căn nhà được thiết kế theo kiểu hình ống hành lang chạy dài. Sau khi tiếp tục tiến vào gian trong, lại có thêm một lớp cửa kiên cố nữa. Tiếp tục lấy chìa khóa mở cánh cửa ra, đạp vào mắt của lão triệu là một khung cảnh âm u trùng trận Mọi thứ trong này tối ôm như hũ nút, không có lấy dù chỉ là một tia ánh sáng. Nơi đây như một thế giới khác Cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài Khiến ai bước vào đây Cũng không khỏi trùng mình đổi gài ốc Ấy là đối với người bình thường mà nói Chứ còn đối với lão triệu Thì nơi này vốn đã vô cùng quen thuộc Cũng chẳng hiểu sao Ở một đời tối tăm như vậy Lão vẫn có thể nhìn rõ hết mọi thứ và hoạt động một cách hết sức bình thường. Nếu bảo rằng do lão đã quen thuộc với nơi này thì cũng có phần miễn cưỡng. Khả năng cao hơn là con mắt của lão ta rất đặc biệt. Có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối. Chiếm đến một phần tư cái diện tích dàn bên trong này là một cái miệng giếng nhìn rất là cổ. Dù lên cao, độ chừng nửa mét so với mặt đất Gần miệng giếng có một tấm tọa cụ hình tròn cùng một cái bàn hương án nhỏ. Trên đó chỉ có duy nhất một cái bát nhang. Đó là tất cả mọi thứ bên trong gian nhà này. Nếu nói ra, chắc chắn người ngoài sẽ không tin. Không có lý gì Lão Triệu phải cất công xây dựng một căn nhà kiên cố như vậy chỉ để giấu đi một cái miệng giếng cụ đát. Thế nhưng... Nhìn những hành động tiếp theo sau đó của lão, mới biết là không phải. Chỉ thấy lão chỉnh lại y áo ngày ngắn, quỳ xuống tắm tòa cụ, rồi giấy bà giấy đầy thành kính. Thưa ngài, con mang thức ăn đến cho ngài đây. Xin ngài hãy đón nhận lấy. Từ dưới đáy diễn có một giọng nói ồm ồm vang lên. Nghe không giống như tiếng người. Nhưng dường như lão Triệu có thể hiểu được Trên mặt lão hiện ra một tiêu vui mừng Đoạn lão hỏi lại Chuyện kia ngài đã tiến hành tới đâu rồi ngài Lại một âm thanh ôm ôm đầy ma quái phát ra Nhưng lần này gắn hơn Nghe xong sự vui sướng càng hiện ra rõ trạch trên khuôn mặt của lão Triệu Bà năm sau Vậy là chỉ ba năm nữa là có thể hoàn thành. Nếu như thành công, dòng họ của chúng con tuyệt đối sẽ không dám quên ơn của Ngài. Chúng con nguyện đợi đợi cung phụng Ngài. Rồi sau đó, Lão Triệu xách từng bao thịt trâu ném xuống đế giếng. Chưa hết, sau khi ném xong, Lão còn tự cắt ngón tay của mình nhỏ máu xuống đó. Từ dưới đáy giếng vọng lên những âm thanh nhấp nhép, cùng những tiếng cười ma quỷ ghè đến phát lạnh. Nếu như người bình thường chứng kiến cái cảnh tượng ấy, chắc chắn sẽ có lòng mà giữ nổi bình tĩnh. Nhưng lão Triệu thì khác. Lúc này trong lòng của lão tràn ngập sự vui sướng và thống khoái. Sau khi xong xuôi mọi việc, lão bước ra giàn ngoài, tiến lại chỗ cái kệ gỗ rồi cầm lấy một quyển sách cổ nát bề ngoài quyển sách có bốn chữ hán màu vàng chué nếu dịch ra ấy chính là thuật trấn lòng mạch tuy nhiên sau khi nhìn kỹ xuống dưới mới biết cuốn sách này không phải là một loại sách phổ thông được in đại trà bởi nó còn có dấu triện đỏ chót đặc trưng của dòng họ cao cấm con cháu đời sau tuyệt đối không được lưu truyền ra bên ngoài. Ngoài dòng chữ cảnh báo ấy ra, cũng không thấy cuốn sách này đời tên đích danh ai. Cũng không rõ là do một gì tổ tiên hay là nhiều đời tiếp nối nhau sửa đổi bổ sung. Điều ấy ngoài lão triệu ra, e rằng khó ai mà biết được. Để mà nói, cuốn sách này cũng chỉ hữu dụng với những người chuyên nghiên cứu có am hiểu về thuật phong thủy, thuật trấn yểm mà thôi. Còn như lọt vào tay của một người bình thường, đó cũng chỉ như một thứ đồ bỏ đi. ấy là bởi vì những ghi chép trong đó quá cao siêu thầm ảo, người bình thường sẽ không có cách nào mà hiểu được. Cũng may là dòng họ của lão triệu, từ trước tới giờ, luồn luồn sản sinh ra những người có tố chất đặc biệt về tâm linh. Bởi vậy mạch mạng lưu truyền, trải qua không biết bao nhiêu đời, bà vẫn chưa bị đứt đoạn. Tuy nhiên đến đời sau này, cũng chính là thằng Khánh, con trai lão, thầy lão không chắc là nó có thể duy trì nổi nữa hay không. Bởi vì đã rất nhiều lần, lão truyền dạy cho nó những kiến thức hết sức căn bản, vậy mà nó cũng không đắm được, cứ học trước quên sau nghe thì như dịch nghe sấm, đều ấy chứng tỏ căn tính của nó rất kém, không thích hợp để đi theo con đường này. thấy nhưng đến lúc này nó đã không còn quan trọng nữa, bởi chỉ cần lần này lão thành công, mưu đồ suốt mấy trăm năm của dòng họ coi như đã đạt được. Sau này dậy nước, lão sẽ khai tông lập phái, thu nhận đệ tử để tiếp tục nối truyện mạng mạch của dòng họ. Thay nhưng người tính không bằng trời tính, suốt khoảng thời gian ba năm dài đặng đẵng, chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Đến lúc đại sự sắp sửa hoàn thành, lại có một biến cố phát sinh, khiến tất cả những sự tính toán trước đó của lão cùng dòng họ đều đổ sông đổ bể. Hôm ấy là vào một đêm trăng trọn, nhưng trên bầu trời tối thui không có lấy dù chỉ là một tia sáng yếu ớt. Chẳng những vậy, thi thoảng lại có tiếng sắm, tiếng sét bất tịch lình đổ giang từ phía trên trời vọng xuống. Nằm một mình co quắp chỗ xóa bếp, thằng lẹo đưa tay kéo mảnh chăng củng cẩn lên ngang ngực cho đỡ lạnh. Chỉ là gió lạnh từ bên ngoài, vẫn cứ liên tục lùa qua khe hở, khiến cho nó trung lên tường chập. Rồi bất ngờ, một tiếng sét chói lòa giáng xuống làm cho mọi thứ sáng rực. Thằng lẹo sợ hãi, dội bật dậy như cái lò xo, mặt cắt không còn giọt máu. Từ nhỏ tới lớn, nó không sợ ma, sợ cọp, chỉ sợ duy nhất là sấm sét. Nhớ hồi lúc còn nhỏ, Mỗi lần trời đổ mưa mà có tiếng sấm sét là nó lại rút xuống gầm giường rùng như cây sấy đến tận lúc trời tạnh mới dám chui ra. Sau này khi lớn lên tuy cũng không đến mức ấy nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng sắm nó lại không khỏi hoảng kinh hú dĩa. Từ lúc chập tối nó đã buồn đi tiểu dần dần cố nhịn. Chỉ là lúc này cái bọc đã căng cứng thậm chí còn trĩ trà một ít nhấp nháp nơi đúng quần hai tay nói nắm chặt lưỡi liếu lại để cố nhịn thấy nhưng nhịn ăn nhịn mặt thì còn dễ chứ nhịn đi tiểu thì làm sao có thể nhịn được đến lúc tưởng chừng như cái bọc sắp bục trà thằng Lẹo cũng chỉ đành mở cửa dội bước ra ngoài để xả sau khi đã giải quyết xong nó bà trần bốn cẳng chạy lại thật nhanh vào chỗ xó bếp nhưng chỉ một lát sau lẫn trong tiếng mưa gió nó nghe thấy cả tiếng con mực nhà lão triệu đang sổ lên in ỏi một lần nữa nó lại đẩy cửa bước ra bộ dạng con mực lúc này dình rất là dữ tợn ánh mắt nó lồng lên sòng sọc hướng thẳng về chỗ khu vực hậu điện mà gầm cự giống như ở đó đang có một thứ gì đó khiến cho nó rất là sợ hãi. Một ý nghĩ thoáng dục qua trong đầu của thằng lẹo. Có khi đạo là trộm đột nhập hay không? Nếu là như vậy thì đúng là chuyện lớn. Nếu như chẳng mày bất mát cái gì, ngày mai ông bà triệu sẽ đổ giấy hết trách nhiệm lên đầu của nó, rồi bị đánh no đòn á là còn nhẹ. Thậm chí là đuổi việc cũng chưa biết trận. Tuy nhiên nếu lúc này nó đi ra ngoài đó chẳng may bị ông Triệu nhìn thấy thì hậu quả nó cũng thật không dám tưởng tượng nổi. Nó sốt ruột lo lắng đi trà đi vào đấu tranh tư tưởng một hồi sau cùng vẫn quyết định đi ra chỗ đó để kiểm tra. Sợ dĩ nó chọn phương án này Bởi nó nghĩ giữa lúc đêm hờm mưa gió thế này, việc ông Triệu có thể phát hiện ra là một điều rất khó. Khi chỉ mới đi đến đoạn chỗ nhà co, hai lòng bàn tay của thằng Lẹo mồ hôi đã túa ra ướt nhẹp. Mấy lần nó định quay lại từ bỏ ý định, nhưng sau cùng chân vẫn cứ bước tiếp. Càng đi tới gần căn nhà ấy, Nó càng cảm nhận một sự lạnh lẽo tê tái đến trận rồi Cứ đi được ba bước, thằng lẹo lại đứng im nín thở ngẹn ngóng. Đột nhiên, nó nghe thấy một âm thanh ồm ồm phát ra. Phía đằng sau, con chó thi thoảng dẫn sổ lên từng tiếng. Nhưng chắc nó sợ, cho nên không dám bước theo thằng lẹo. Khi đã tiến đến gần sát căn nhà, Thằng Lẹo đã biết chắc âm thanh kia là phát ra từ bên trong ấy. Có điều lúc này cánh cửa đã khép chặt. Nó chỉ nhìn thấy lờ mờ ánh sáng của ngọn đèn dầu hát ra qua khe cửa. Lấy hết càng đảm, Lẹo từ từ tiến lại. Nó kẻ đưa mắt dòm vào bên trong. Thì chỉ thấy vài cái kệ gỗ, không hề thấy bóng dáng của ông Triệu đâu cả. Tiếp tục đánh mắt nhìn sâu vào trong hơn. Chỉ thấy mọi thứ tối ôm như hũ nút. Nếu để mà nói có lẽ ngoài ông triệu ra, thằng Lẹo chính là người thứ hai được nhìn thấy cái khung cảnh bên trong căn giải. Đúng ra lúc này thằng Lẹo đã có thể an tâm mà quay trở về. Bởi theo những gì nó thấy ở đây thì chắc chắn chẳng có tên trộm nào đột nhập cả. Có đều lúc này trong lòng của thằng Lẹo lại dấy lên một sự tò mò kích thích khôn tả. Nó muốn khám phá xem rốt cuộc ấy là tiếng kêu của con gì và ông Triệu đang làm gì ở trong đó. Nó ý thức được rất rõ hành động này của mình nếu chẳng may bị ông Triệu phát giác thì hậu quả thật khôn lường. Trước giờ nó cũng chẳng phải là một thằng gan to mật lớn gì cả. Dừng con người mà Ai cũng có bản năng tò mò thích khám phá Nhất là lúc này Cái bí mật động trời kia Đã ở gần ngay trước mắt của nó Thằng Lẹo đi vòng ra phía hông nhà Đến chỗ gian trong Thì nó dừng lại Đánh mắt dình lên cao Chỗ gần sát với nóc nhà Ở đó có một cái lỗ thoáng Chỉ bằng miệng chén Chắc đó là cái lỗ thông khí duy nhất vàng bên trong này. Bởi nếu không có nó, lão triệu sẽ tắt thở mà chết vì ngập khí. Cái lỗ ấy cách mặt đất khá cao, dễ phải đến chừng gần 3 mét. Ở gần đó có một gốc cao già. Nếu trèo lên đó, liệu nghĩ có thể mình sẽ quan sát được vào phía bên trong? Từng hạt mưa vẫn không ngừng rơi lợp đợp thì thoảng lại có ánh chớp lập lòe cùng với tiếng sấm ì đụng dăng lên. Trời mưa khiến cây cao giống đã trơn trượt, lại càng khó trèo. thì hụt một lúc lâu, lẹo mới có thể trèo lên được. Việc nhìn vào bên trong khó hơn lẹo tưởng, bởi cái lỗ ở trên cao, kích thước lại nhỏ, cộng với bức tường quá dày, tạo nên thành một đường ống Chỉ có thể nhìn thẳng chứ không cách nào nhìn chéo xuống dưới được. Thêm nữa lẹo tin rằng, cho dù có nhìn được xuống dưới đi chăng đỏ thì cũng chẳng thấy gì. Bởi nó chỉ thấy một màu đen kịch, dường như bên trong này không hề có ánh sáng. Cố nhòi người, mở hết đồng tử, mắt dòm vào bên trong ấy thêm một lần đó. Sau cùng lẹo quyết định bỏ cuộc rồi trèo xuống. Chỉ là ngay trong khoảnh khắc, ánh mắt đó vừa thu lại. Sau một tia chớp chói lòa sáng trực cả bầu trời, lẹo như chết sững tại chỗ. Phía bên trong cái lỗ ấy lúc này, một con mắt đỏ lờm đang lít nhịn đó trần trần. Ánh mắt ấy khiến nó sợ đến muốn đứng tìm. Nó kinh hãi hét lên một tiếng. Rồi ngã bịch xuống đất từ độ cao gật 3 mét. Cổ chân trái lập tức bị trèo. Nó lén đào dội dùng dậy bỏ chạy. Nhưng mới chỉ lết ra được tới chỗ cửa chính. Lão triệu lúc này đã đứng lù lù chặn đầu đó. Đôi mắt lão lúc này như tóe lửa, sát khí hừng hực, như thể muốn ăn tươi nuốt sống đó ngay lập tức. Biết mình đã phạm điều đại kỵ Thằng lẹo lập tức cúi trạp cả người xuống đất Chấp hai tay lại lấy lại để xin lão tha mạng cho mình Lão bước từng bước lại gần chỗ của nó Sau cùng nói một câu khiến cả người thằng lẹo trùng lên lễ bẫy Đều vừa mày đã muốn biết trong đó có gì Vậy hãy đi theo tao Thằng lẹo dội xua tay thể muốn bảo không dám nhưng lão ta càng giọng Hoặc là mày đi theo tao, hoặc là mày sẽ chết ngay lập tức. Lẹo bây giờ đã không còn sự lựa chọn. Tuy biết vào đó cũng lành ít dữ nhiều, nhưng chí ít vẫn còn một tia hy vọng sống, dù là vô cục mong manh. Chẳng bước đi mà lẹo trung chảy lão đảo, Cảm tưởng như mình đang bước từng bước vào địa ngục Bước vào gian đầu tiên Lẹo không dám nhìn thứ gì Chỉ cúi cầm mặt xuống Cố lết từng bước khó khăn nặng nhọc. Cánh cửa gỗ liềm kèn két nặng đề giang lên Giống như cửa địa ngục mở ra Chào đón thằng lẹo bước vào Ngay lập tức Một mùi hôi thanh nồng nặc bốc ra Sọc vào mũi Khiến thằng lẹo như chết đứng. Cùng lúc ấy đập vào mắt của nó là một con cóc to khổng lồ, dễ phải bằng cái mầm, toàn thân đỏ trực như dung nham đang ngồi lụ lụ trên biển giếng. Hai con mắt của nó to như cái miệng bát đang nhìn lẹo trừng trừng. Cái lưỡi dài ngoằng thè ra thục vào, dường đang thèm thụt. Lão Triệu chấp hai tay cùng kính trước con cóc kia. Rồi nói, bấm ngài, tên này khi nãy đã trịnh mò ở bên ngoài, nay còn đã bắt được đó hình phạt tùy vào ngày định đoạt ạ. Từ trong cổ họng của con cốc kia, một âm thanh ồm ồm phát ra. Lẹo nghe không hiểu, nhưng cảm giác nó giống như một bản án tử dành cho hắn. Lẹo không chần chừ lập tức quay đầu bỏ chạy nhưng đã muộn. Cái lưỡi từ miệng con cóc thè ra với một tốc độ nhanh như điện. Quấn chặt lấy người của thằng Lẹo rồi kéo lại. Thằng Lẹo kinh hoàng ra sức dụng dãy là hét nhưng vô ít. Cái lưỡi kia nhanh chóng bóp chặt lại khiến mặt của Lẹo dần chuyển sang thăm đèn xám xịt cho đến khi toàn thân của nó bất động buồn thỏng. Còn cóc kia mới há cái miệng to như cái mâm Rồi nuốt chững thằng lẹo vào bên trong Đứng ở một bên Lão Triệu mặt không biến sắc Ấy chính là kết cục Của những kẻ dám tự ý Xâm phạm vào khu vực hậu điện Cho dù hôm nay Có là vợ con lão đi chăng rỡ Cũng không ngoại lệ Sau khi đã nuốt sống con mồi Không còn sót lại dù chỉ một miếng Trên người con cóc Những đường dân quằn quèo hiện ra càng thêm đáng sợ. Từ miệng của nó lúc này lại phát ra những âm thanh ồm ồm. Lão Triệu nghe thấy thì khuôn mặt hiện lên một chút lo sợ, lão nói. Gái cứ yên tâm, con cam đoan, từ giờ sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa, nếu không hành phạt tùy ngại xử lý. Sau một trang dài những âm thanh ồm ồm tiếp tục gian lên. Cơ mặt Lão Triệu mới như giãn ra được một chút. Sau đó con cốc kia quay người, rồi nhảy thẳng xuống miệng giếng, biến mất không còn dấu vết. Trả lại cho phía bên trong căn nhà sự yên ắng tịch mịch giống có. Lão Triệu lúc này cũng không ở đó nữa. Lặng lẽ bước ra ngoài khóa chặt cánh cửa. Sau đó trở lên nhà thay một bộ quần áo khác rồi trở về giường ngủ Như thể chưa có chuyện gì xảy ra sáng ngày hôm sau sau khi gọi mãi chẳng thấy thằng lẹo đâu bà hậu khẽ lòi bậu trong miệng không biết cái thằng chết bầm này nó bỏ đi đâu sáng giờ không thấy tầm hơi mặt mũi đổ chân đúng lúc ấy ông triệu từ trong nhà bước ra ông nhìn bà rồi bảo Không phải tìm đó nó sẽ không trở về nữa đâu bà hầu ngạc nhiên ông báo sao không về là sao nó chết rồi C cái cái cái gì nó nó chết rồi sao Đúng vậy ấy là kết cục của những kẻ dám tự ý xâm phạm vào khu vực cấm địa thấy thái độ trả lời tỉnh bơ của lão Bà hậu trong lòng cũng dấy lên một chút ghê sợ. Im lặng một lát, bà dè chặt lên tiếng. Vậy, vậy cái xác của đó bây giờ ở đâu? Bà, cái chuyện này, ông định xử trí ra sao? Yên tâm đi, đã xử lý gọn gàng sạch sẽ. Nếu có ai hỏi, bà cứ bảo đêm hôm qua nó ra ngoài rồi mất tích không thấy trở vậy. Nếu nhà nó báo quan tôi tự khắc có cách lò liệu dẫn tưởng việc ấy sẽ hết sức dễ dàng đối với lão triệu chỉ là lão không ngờ lại có một biến cố xảy ra khiến lão không lượng trước được ấy chính là mẹ của lẹo bà ngàn bà sống cảnh mẹ quá còn còi đã mấy chục năm thằng lẹo tuy chẳng bằng ai nhưng nó cũng là đứa con trai bà dứt ruột đẻ ra là hy vọng sống duy nhất của bà trên đời này này tự dưng thấy nó mất tích một cách vô cớ bà nghi ngờ việc này chắc chắn có liên quan đến lão triệu nhưng bà thần cô thấy cô nhà lại nghèo rất mộng tơi hôm ấy không rõ quan tuần phủ có việc gì mà về tận làng yên sở thị sát sau khi biết tin bà ngàn chạy ra vừa thấy kiệu của quan tuần phủ tới bà lập tức nhạo ra quỳ trạp xuống đất dập đầu khóc lóc kêu quan. Cổng may, đây là một vị quan tốt thường dân. Thấy có sự lạ mới cho dần kiệu rồi bước xuống hỏi chuyện. Đa bà cụ, bà có chuyện gì oan khuất sao không lên công đường? Bà lấy chặn kêu của ta, không sợ bị lính của ta đánh chết hay sao? Bẩm quan hôm nay dù con có phải bỏ cái bản già này cũng nhất định phải kêu quan cho bằng được. sình quang lớn đèn trời soi xét, con trai của con mất tích vô cớ lắm mà. vậy quan tuần phủ lên tiếng. nếu bà bị quan, tại sao không trình báo lệnh các quan địa phương? Dạ, con đã trình báo rồi nhưng các vậy ấy chẳng hề tiến hành điều tra gì hết, đã liền quy kết con vào cái tội dù quan giá quả, còn đánh con nữa. Hai hàng lông mày của quan tuần phủ cao lại, ông nói, ừ, lại còn có chuyện vô pháp vô thiền như vậy nữa sao? Thôi được rồi, có vậy bà hãy đứng dậy nói rõ cho ta nghe. Nếu đúng là có quan tình bản quan sẽ đứng ra phần xử giúp, nhưng mà nếu cậu phải như vậy, bản quan sẽ xử bà tội dù khống, cản trở người thi hành công vụ đó. Sau đó bà Ngàn đứng dậy, nước mắt ngắn dài thuật lại đầu đuôi tất cả mọi sự. Vị Tuần phủ tên hiệu là Đỗ Minh nghe xong thì trầm ngâm. Ông thấy xoay quanh sự việc của lẹo, đúng là cũng có chỗ mở ám quốc tất. Ông nói: Hẹn giờ bán quan còn đang có việc trong người. chờ sau khi ta xong chuyện, ta sẽ đích thân đến đó một chuyến. bà cứ yên tâm. bà ngàn lúc này cảm động, quỳ sập xuống đất, giãy lại liên tục. đến khi bóng của quan tuần phủ đã đi hẳn, bà mới lợm khộm ngồi dậy rồi tra dậy. đến chiều muộn hôm ấy, sau khi thị sát đê đều xong. Ngài cho người đi gọi quang trì quyện tới Còn mình nó thì đi thẳng tới nhà của lão Triệu Vừa thấy ngài tới Cả nhà của lão Triệu không khỏi cả kinh Tuy nhiên ông vẫn cố tỏ trà hết sức bình tĩnh Thái độ cung kính Ông Triệu quỳ xuống rồi nói Dạ hôm nay gia đình chúng con không biết ngài tới Nành đã thất lễ không kịp ngành đón từ xa Mong ngài lượng thứ đợt rồi Hôm nay ta đến đây là có công vụ Có một bà cụ nói rằng Con trai của bà ấy làm người ở cho nhà ông Rồi sau đó mất tích một cách bí ẩn Chuyện này có đúng hay không? Lão Triều vẫn bình tĩnh đáp lại trành trọt Dạ quá đúng là có việc này Nhưng đó là do hắn ta tự ý bỏ đi Nhà chúng con hoàn toàn không biết gì cả Về việc nó mất tích Còn cũng đã báo lại cho quan địa phương và người nhà của hắn. vụ này đích thân quan tri quận cũng đã xét xử. tuyệt đối không có hàm quan vậy đâu ạ. quan tuần phủ gật đầu. bản quan sô đại xử án đều công từ phần mình, sẽ không chỉ ghe từ một phía. nếu như ông thật sự trong sạch, ta tuyệt đối sẽ không gây khó dễ. sau khi bước vào trong nhà, Dành qua mọi thứ, ngài biết lão triệu này đích thị thuộc hạng danh gia vọng tộc, lắm tiền nhiều cổ. Chỉ là khi biết được gốc tích của lão là người xứ tàu, ông cũng có chút ngạc nhiên. Vậy quá à trà, ông không phải gốc người nước Nam? Dạ, chẳng dám giấu quan lớn. ở kia gia đình chúng còn cũng có một chút tiếng tầm. Trong một lần dân du qua nước Nam, thấy cảnh sắc đời đầy đòn nước hữu tình, nên không cầm lòng đớt mới quyết định an cư lạc nghiệp tại đây. Trong lúc chờ đợi quan tri huyện tới, hai người tiếp tục trò chuyện qua lại. Thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi ông không chỉ ngạc nhiên trước những kiến thức quyền thầm của lão Triệu về các loại đồ cổ, mà còn lờ mờ nhận ra, lão còn rất thông hiểu về các loại bí tịch kỳ thư, thuật phong thủy, cùng luận quả tướng số. Mặc dù lão triệu đã rất kiệm lời, chỉ nói qua loa một ít ra, nhưng cũng đủ khiến cho ông phải ngạc nhiên để phục. Ngài tên trạng con người này ẩn tàng rất nhiều tâm cơ, rất có thể lão ta là một tay phù thủy hoặc tay thầy pháp lỗi lạc nào đó. Độ chừng gần một canh giờ sau thì quan Tri huyện cũng đã lật đật tới nơi. Mặt lão ta hiện lên sự lo lắng. Sau khi cấu đầu làm lễ lão dội lên tiếng. Sau hôm nay đại nhân tới đây mà không báo trước cho Hạ Quang một tiếng để Hạ quan đón tiếp cho chù đáo à. Quang tuần phủ xua tài, Việc ấy thì không cần thiết. Theo lệnh triều đình Hôm nay ta tới đây để thị sát đây đều. cũng như nắm bắt tình hình an sinh trong khu vực. Nếu dẫn ông đi cùng sẽ làm mất đi tính cách hoàng. Nhưng ông yên tâm, mọi chuyện đều tốt, không có vấn đề về cá. Nghe vậy, vị quan truy quẹn mới như được thở phào. Được nước, ông bàn nói. Dạ bám... Trước giờ Hạ Quang vẫn luôn một mật cúc cùng tận tụy yêu dần như con. Mọi công việc bên trên giao xuống đều không dám lờ lạ sao lãng. Nhất là việc đây đều liên quan đến an nguy của bách dần trầm họ. Hạ quan càng không dám qua loa thất trách. Đã. Được rồi, chuyện đó tạm thời không nhắc đến nữa. Hôm nay ta đặc biệt cho người gọi ông tới đây là có việc khác. Lúc sáng, có một người kêu quan với ta, nói rằng con trai của bà ấy bỗng dừng mất tích một cách bí ẩn tại nhà của ông Triệu. Nghe đầu vụ án này, ông cũng đã xét xử trội đúng không? Nghe tới đây, viên quang quyện khẽ nuốt xuống một ngầm nước bọt, đánh mắt nhìn về phía ông Triệu như thăm dò ẩn ý. Ông Triệu cũng rất nhanh đưa ra ám hiệu, bấy giờ diên quan quyện mới lên tiếng. Dạ, quả đúng là có chuyện đó. À. Nhưng mà chủ đó hảo quan đã cho người điều tra kỹ càng, quả thật sự việc tên lẹo bị mất tích không hề liên quan gì đến người nhà của ông triệu. chắc do mẹ của hắn thường xót còn quá, cho nên mới đặt đều diêu quan giá quả cho ông ấy. Xin ngại mình xét cả. Khi đấy ta cũng đã nghe ông triệu nói. Hắn tùy bị cầm, nhưng đầu óc hết sức bình thường. Không có lý dị lại mất tích một cách vô cớ như vậy được. Ông đã cho người đi lục soát tìm kiếm hay chưa? Dạ bấm, Hạ Quang đã cho người đi lục soát khắp nơi, nhưng không phát hiện ra hắn ạ Khả năng cao, hắn đã trời khỏi khu vực của Hạ Quang quản chế. Điều ấy cũng có thể... Ngoài ra cũng còn một khả năng khác ấy là Hắn đã chết Dạ đúng đúng Đúng là có khả năng đó Điều mà Lão Triệu Cùng với Duyên quan Quyện lo lắng nhất Cuối cùng cũng đến Thế mà Tuần Phủ Muốn cho người lục soát căn nhà của Lão Triệu Để tìm chứng cứ hoàng Truy huyện im lặng mất một lúc Mãi sau mới ấp úng. Dạ việc này, việc, việc này Còn đang chưa biết trả lời ra sao Đúng lúc này ông Triệu lên tiếng chen gan Dạ thưa ngài Trần Đại Nhân đã cho người kiểm tra kỹ càng rồi ạ Quá thật là không phát hiện được gì cả Tân Phú Đại Nhân lúc này nghiêm mặt nhìn ông Triệu Tôi đâu có hỏi ông Trần quên lệnh Ông nói đi Rốt cuộc ông đã cho người kiểm tra lục sót hay chưa? Trần Tri lúc này mới ấp úng. Dạ, dạ bấm rồi ạ. Có cho người kiểm tra lục sót rồi ạ. Hoàng Tuần Phủ nghiêm mặt hỏi lại. Có đúng giờ thế không? Dạ, dạ, dạ đúng. Quả thật không phát hiện được điều gì hết ạ. Ngài gật gù rồi bảo. Ừm. Không phải là ta nghi ngờ ông làm việc thất trách, nhưng để cho khách quan, hôm nay đích thần ta sẽ kiểm tra lại. Nếu như để bán quan phát hiện ông đạt đối dối, hoặc bao che điều gì, đến lúc ấy ta sẽ trị tội ông theo dưỡng pháp. Đỗ Minh tuần phủ trước giờ vẫn nổi tiếng là một vị quan thanh liêm chính trực. Đã về rất ghét cái thói quan lại cậy quyền cậy thế mà hạ hiếp bá tánh. Chẳng vậy ông thường được dí như bao thành thiền bên đất tạo. Là nỗi khiếp sợ của tất cả những bè lũ tham quan ô lại. Từ khi về cái đất này sinh sống, lão Triệu cũng nhiều lần định dùng tiền bạc mua chuột ngày, nhưng vẫn chưa dám. Bởi nếu làm như vậy mà không thành công, Chẳng khác nào dạy áo cho người xem lưng. Tự thừa nhận mình có điều quốc tất mở ám. Hệ thống quan lại từ cấp huyện trở xuống. Ông Triệu đều đã móc nối thành công. Hàng năm đều quả cáp biếu sén. Quan hệ có thể nói là vô cùng tốt. Ngoài tội tạo phản ra Ông tin rằng cho dù mình có phạm bất kỳ tội gì. Thậm chí giết người thì luật pháp cũng khó lòng mạch sợ đến. Có lẽ cũng chính bởi vì quá chủ quan, cho nên lần này ông mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Nếu như biết sớm, ông không đợi nào cho bà Ngàn có cơ hội gặp được Hoàng Tuần Phủ, thậm chí là cho bà ta dĩ chuyển không được nhịp thấy ánh mặt trời. Có điều lúc này mọi sự đã trôi, cũng không thể thay đổi được nữa. Bây giờ chỉ còn cách tùy cơ ứng biến mà thôi. Sau khi đã cho người lục soát hết trên nhà dưới bếp không phát hiện được gì, lúc đi ra chỗ nhà kho, quan Tuần Phủ đánh mắt nhìn ra chỗ cuối giường mới lệnh tiếng hỏi. Căn nhà dưới kia là gì vậy? Ông Triệu vội trả lời. Dạ, đó là từ đường của nhà chúng con. Ngày vậy, quan Tuần Phủ cũng có đôi chút ngạc nhiên. Bởi vì bình thường, từ đường sẽ không ai xảy cất ở phía sau nhà, lại ở phía cuối khu vườn như vậy cả. Điều ấy dấy lên trong lòng ông một sự nghi ngờ. Ông nói, bản quan xuống đó kiểm tra được chứ. Ông Triệu ngập ngừng. Dạ, và điều này thì e chẳng có chút bất tiện. Như ngại cũng biết đó. Những chỗ thợ tự linh thiên thường có một vài điều cấm kỵ. Nhất là việc để cho người ta tự ý xong vào. Điều ấy rất không hay. Mong ngài hãy xem xét cận nhất. Hoàng tuần phủ kẻ gật đầu. Ừ, điều ấy bản hoàng đơn giản biết. Nhưng vụ án lần này liên quan đến tính mạng con người. Không thể làm qua loa được. Mong ông hãy hiểu cho. Đói rồi ông ra lệnh cho hai người lính dưới trứng Đi xuống dưới đó kiểm tra Ông Triệu lúc này quay về phía vợ nháy mắt như hiểu ý bà dội bước vào trong nhà Lát sau bước ra Trên tay bà hậu cầm một cái hộp khá lớn Rồi đưa cho ông Triệu Bước đến chỗ quan tuần phủ Lão Triệu nở một nụ cười rồi nói Dạ thưa ngài Hôm nay ngài vất giả các công tới đây. Nhà chúng con chẳng có gì nhiều. Gọi là một chút lộ phí đi đường biếu ngài. Mong ngài nhận cho chúng con vui ạ. Giá mặt nghiêm nghị, tuần phủ lên tiếng. Cái gì đây? Dạ chỉ là một chút lấy mọn. Mong ngài không từ chối ạ. Vừa nói ông Triệu vừa mở cái hộp gỗ ra. Bên trong đó, cơ mang là vàng bạc đá quý lấp lánh. Đứng ở một bên, Hoàng Tri Quyện mắt nhịch không chấp, núp nước miếng cái ực dễ thèm thuồng. Trái ngược với đó, tuần Phủ đổ mình mặt không biến sắc. Ông nhìn lão triệu mà lên tiếng. Ông có biết hành động này của mình chính là hối lộ mệnh quan triều định hay không? Nếu ông còn không mau cất đi, thầy đừng trách bản Hoàng Châu Tịnh. Lão Triệu vẫn cố nài nỉ. Ai chết? Ngài hiểu làm rồi. Đây chỉ là một chút lòng thành của gia đình chúng con. Cũng chẳng đáng là bao. Mong ngài hãy giận lấy à. Hoàng tuần phủ lúc này nghiêm trọng. Nếu ông vẫn còn tiếp tục, ta sẽ cho người gô cổ ông lại. Quỳ kết ông vào tội hối lộ mệnh quan Triệu Định. Mặt ông Triệu biến sắc. Quả đúng như lời đồn Tên đổ minh này không thể dùng tiền để mua chuột Có lẽ đây là một trong số những dị quan hiếm hoi còn sót lại trên đời Biết dùng tiền không được Lão Triệu chỉ đành nghĩ kế khác Sau khi đi xuống chỗ hậu điện nhà Lão Triệu Thấy ngoài cửa khóa chặt Hai tên lính lại bước quay trở lên rồi bảm báo Bây giờ tuần phủ quay lại sang Lão Triệu rồi báo Bây giờ, ông mau lấy chìa khóa mở cửa ra để bản hoàng vào đó kiểm tra. Thưa ngài, có nhất thiết phải như thế không ạ? Đó là chỗ thợ tự linh thiên. Làm gì quả thật có chỗ không hay? Mong ngài hãy suy nghĩ lại ạ. Ông càng như vậy, ta càng nghi ngờ ông đang che chấu điều mở ám. Đừng có chèo lời đó. Mau mở cửa ra. Đến nước này, thì ông Triệu cũng chỉ còn cách tuân lệnh. Khi cánh cửa mở ra, nhìn vào gian bên ngoài giống như một cái thư phòng được bài biện đơn giản nhưng rất gần đắp. So với những món đồ trên nhà, thì những món đồ dưới đây trần quý hơn rất nhiều. Ngài đoán rất có thể vì lý do đó, cho nên ông Triệu đã cất công xây dựng một căn nhà kiên cố như vậy để cất giấu của cải. Về nguồn gốc lai lịch của những món đồ này Có phải phi pháp hay không Tạm thời chưa phải lúc tính đến Sau này nếu có cơ hội Chắc chắn Ngài sẽ bí mật điều tra Tiếp tục bước đến cầm lấy một cuốn sách nhìn khá cũ trên giá Sau khi đọc qua Ngài mới biết tại sao kiến thức của Lão Triệu lại uyên bác tới như vậy quả trà là Lão ta học được từ những cuốn bí tịch cổ này Nhìn lão triệu, ngài hỏi. Dẫn cuốn sách đầy từ đâu mà có? Dạ thưa ngài, đây đều là những cuốn bí tịch mà tổ tiên chúng cầu truyền lại. Không có vấn đề gì chứ ạ? Không có gì. Ta chỉ tò mò nên hỏi qua mà thôi. Vậy bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài được chưa ạ? Kẻ đánh ánh mắt nhìn vào phía sau hơn, ngài bèn lên tiếng chẳng phải phía bên trong kia vẫn còn một gian già nữa hay sao? ông hãy mở nốt ra để bản quan kiểm tra. Lão triều ngập ngừng đoạn bảo: Dạ bên trong đó không có gì đâu ạ. Hơn nữa bên trong ấy mùi rất hôi tàn khó ngửi. Còn sợ làm vậy sẽ giấy bẩn ô quế tên ngài. Nghe vậy thì quan tuần phủ ngạc nhiên. Không đợi ngài lên tiếng. Lão Triệu liền giải thích Dạ bấm Trước kia chỗ ấy là một cái giếng cổ Con vậy đây xây dựng từ đường Cũng không dám lấp lại Sợ động long mạch Khiến linh khí nơi này ảnh hưởng Quả thật trong đó không có gì đâu ạ Vậy sao Ta cũng muốn xem Rốt cuộc cái giếng ấy Trông dự thế nào đó Ông cứ mở ra đi Không sao đâu ngập ngừng một lúc, lão triệu cũng bước đến chỗ cánh cửa rồi mở ra. Tuy nhiên trước đó, lão đã làm ra một hành động bí mật. Tay lão bất ấn, miệng khẽ lẩm nhẩm một câu thần chú gì đó rất nhỏ. Hành động của lão tuy rất nhanh và kín kẽ, nhưng vẫn không cách nào qua khỏi tầm mắt của hoàng tuấn phủ. Ngài bất giác bước lùi về phía sau, nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi cánh cửa vừa mở Một mùi hồi thanh lập tức sập vào mũi Khiến tất cả những người có mặt Đều cảm thấy nôn rào khó chịu Diền quan huyện không chịu được Dội chạy ra xa Mấy tên lính cũng bước giật lùi Không dám tiến vào Lão Triệu lúc này mới nói Đó Ngài cũng thấy đó Chỗ này vô cùng hồi thanh ồ quế Quá thật con không dám nói dối Bây giờ có thể đi ra ngoài được chưa ạ Không được, ta vẫn muốn quà đó kiểm tra. Người đâu, hãy đốt đốt vào trong đó kiểm tra cho ta. Mặc dù không muốn, nhưng hai tên lính canh cũng chỉ đành miễn cưỡng làm theo. Sau khi bó đốt được châm lên, hai kẻ ấy bước vào trong mà không khỏi trùng mình nổi cài ốc. Mặc dù đã đưa tay bịch chặt mũi, mà cái mùi nồng nặc xông vào mũi vẫn khiến hai kẻ ấy nhộn nhạo cảm tưởng có thể nồng quẹ bất kỳ lúc nào. Sau khi bó đuốc được đưa xuống, hai kẻ cố căng mắt, dần cũng không sao nhìn thấy đáy. Có lẽ bởi cái giếng này quá sâu. Thế vậy ông ra lệnh cho hai kẻ ấy buộc bó đuốc vào một sợi dây rồi thả xuống. Đứng ở bên cạnh, lão triệu lúc này ánh mắt âm hiểm, tai lão giấu ra đằng sau lưng vẫn liên tục bắt ấn. Giống như đang cho ám hiệu cho ai đó. Sau khi bó đuốt được thả xuống, đám người vẫn không cách nào nhìn rõ mọi thứ dưới đáy giếng, Bởi vì cái giếng này sâu hơn họ tưởng rất nhiều. Dễ chân phải đến vài chục mét có hơn. Ngọn đuốc sau đó cũng yếu dần, rồi cuối cùng tắt liệm. Có lẽ dưới đó lượng oxy quá ít, không đủ để duy trì sự cháy càng như vậy, quan tuần phủ lại càng muốn khám phá. sau cùng rốt cuộc dưới cái giếng này có cái gì? ngài cho rằng đứng từ trên này không nhìn rõ được, nhưng nếu cho người trèo xuống lưng trần, lại cầm theo bó đuốc, khẳng định sẽ có thể nhìn thấy. nghĩ là làm, ngài ra lệnh cho một người buộc dây thừng ngang bụng. những người còn lại đứng ở trên từ từ thả xuống. Ánh mắt lão triệu mỗi lúc càng thêm thâm trầm, nếu nhìn kỹ thậm chí còn thấy ẩn hiện một tia sát khí. Tay cầm bó đút, một người lính từ từ được thả xuống, càng xuống sâu, mọi thứ càng trở nên trùng trận đáng sợ. Đến khi đã xuống được lưng chân, người lính đó tiếp tục dùng một sợi dây để thả bó đút xuống sâu hơn mọi thứ dưới đáy giếng từ từ hiện ra đến khi bó đuốc vừa chạm đáy cũng là lúc một tiếng hét đầy kinh hãi vang lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi hắn vừa thấy hai con mắt đỏ lờm lờm như máu mở ra cái miệng đó quát trọng phả ra một thứ bụi tành hồi đến lọng ốc người lính đó kinh hoàng hét lớn cứu tôi với có mà có mà một kéo lên kéo lên thay nhường đã quá muộn tiếng kêu của hắn dợt dứt cũng là lúc từ dưới đáy giếng một con cốc khổng lồ bất chợt nhảy chút lên há trọn cái miệng rồi nuốt trọn kẻ đó vào trong bụng những người đứng phía trên đều kinh sợ đến miệng mờm há hốc lão triệu lúc này liếc nhìn mọi người rồi gằn giọng là các ngươi chính các người ép ta phải trả tài chính các người đã tự tìm cái chết To gan! Ai cho người dám ăn nói sất sực như vậy? Lão Triệu lúc này cười lớn, đã không còn cái vẻ cúm nấm sợ sạch như khi trước nữa. Lúc này lão ta đã trở thành một con người khác, ngang tàn và bá đạo. Hôm nay chúng ta ai chết chứ còn chưa biết. Nếu như các người đã dám bước vào đây, cũng đừng hy vọng có thể quay trở ra. Người... Người định làm gì? Người định tạo phán hay sao? Đừng nói là vô ích đó. Đi chết đi. Nói dứt câu, Lão Triệu lập tức đóng chặt cửa lại. Quyết không cho ai có thể sống sót mà trời khỏi đây. Mấy tên lính lập tức lao tới tấn công. Lão rút từ trong người ra một thành đoạn kiếm liên tục đón đỡ. Lão Triệu không những chỉ giỏi về thuật phòng thủy bối toán mà võ thuật cũng thuộc hàng cao thủ thượng thừa. Tối đời mặc dù đã cao, nhưng thần thủ vẫn vô cùng bao lẹ Chỉ vài động tác cơ bản đã đánh cho mấy tình lính đâm sắp ngã dồ nằm trên là oai oái. Diền quan quyện lúc này đứng nếp chỗ góc nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn quỳ trạp xuống đất khẩn thiết xin lão triệu tha mạng. Có điều lời nói còn chưa ra khỏi miệng. Một đường kiếm sắc lẹm đã lướt ngay qua cổ họng của hắn. Máu tươi phục bắn lên cao. Lão tắt thở ngay lập tức. Chứng kiến sự việc ấy, tuần phủ tức giận, ngài quát lớn. Tình phán tật to gan, dám gan dình giết chết mạnh quan triều đình. Hôm nay ta sẽ bắt người phải đền tội Dứt lời, ngài nhặt lấy một cây giáo ở dưới đất, lập tức lao tới chỗ lão triệu mà tấn công. Lão triệu vậy mà không ngờ, thần thủ của ông cũng không phải dạng dừa. Trước giờ lão nghĩ, đám quang lại của nước Nam chỉ là phường giá áo túi cơm, chế giỏi khô mồi mố mép, cậy quyền cậy thế bắt nạt dân đèn. Lão đâu có biết rằng, Đỗ minh từ giỏ cũng thuộc dòng giỏi con nhà giỏ kình quà rất nhiều võ đại thì đấu, đều giành được quán quân. Hai người kẻ đâm người chém, tài đắm chần đá liên tục giao thủ qua lại gần cả trăm chiều, dẫn bất phận thắng bại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì ai thắng ai bại có lòng mà biết được. Nhưng rồi có một chuyện bất ngờ xảy ra, khiến cho sau đó lợi thế nghiêng hẳn về phía của lão triệu. Ấy chính là từ dưới giếng, một con cóc khổng lồ bất chật nhảy vọt lên, ngồi chậm hỏm trên chỗ miệng giếng. Ngày khi nó xuất hiện, Lão Triệu lập tức cười lên hà hả. Lão chấp hai tay về phía con cóc đầy cung kính rồi nói. Tình đại hơi có đối phó, xin ngại hãy hỗ trợ ta một tay. Từ miệng của con cóc phát ra một tiếng ồm ồm. Lão Triệu nghe xong thì vui mừng Nhìn về phía đổ mình Lão nói Ta thừa trận bản lãnh của ông rất lớn Nếu sò đấu một một Ai thắng ai bại khó lòng mà biết được Nhưng nếu có thêm sự trợ giúp của ngài Người hôm nay sẽ cầm chắc cái chết Mặc dù biết lúc này Mình đã yếu thế Nhưng đổ mình vẫn không hề tỏ ra sợ hãi Ông nói Hôm nay đây... Ta dù có phải chết tại đây, cũng quyết ngăn cản không cho người đạt được mục đích. Dạy đợt, để ta xem người có thể cầm cự được bao lâu. Lão Triệu tiếp tục lao tới tấn công điên cùng. Phía bên trong căn phòng tối chật hẹp, những tiếng kim loại gia chạm liên tục, những tia lửa điện nhập nhặn như ánh sao. Đây đúng là trận đấu của hai đại cầu thủ đích thực. Sau khi dồn đối phương vào sát chân tượng, con cốc kia bất ngờ phun ra từ trong miệng một bãi dịch dày màu đen thối quắc. Mặc dù đã biết trước điều ấy, ông cũng không cách nào né tránh triệt để, vẫn bị dính một ít vào chỗ bắp chân. Ngay lập tức, ông cảm thấy nơi đó nóng rác, y phục bên ngoài vậy mà nhanh chóng bị chất dịch kia ăn mòn. Một bên Lão Triệu dẫn ra sức tấn công Bên kia con cốc như một mũi tên độc Đã dừng cùng, Chỉ chờ cơ hội để đánh lén Không có gì ngạc nhiên Khi mà chỉ một lát sau đó Ngài lại dính thêm vài vết thương nữa Trong đó có cả vết thương do Lão Triệu để lại Biết nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài Chỉ một lát nữa thôi Mình chắc chắn sẽ bại trận Lúc này chỉ có một con đường duy nhất là chạy trốn. thấy những cánh cửa phòng đã bị Lão Triệu khóa trái lại. Ấy chính là nơi duy nhất để thoát ra bên ngoài. Trong đầu Ngài nảy ra một kế hoạch. Lúc Lão Triệu chuẩn bị lao tới tấn công, nhanh dự chấp, Ngài móc từ trong người ra ba cây phi châm rồi phóng mạnh về phía Lão. Nếu là kẻ bình thường, ở khoảng cách gần như vậy, Sẽ không cách nào mà né tránh Nhưng thần pháp của Lão Triệu nào có phải dạng dừa Lão vẫn kịp thời được kiếm ra trước người đón đỡ Mặc dù không thành công lấy mạng của Lão Triệu Nhưng chí ít đã đẩy lùi được Lão ta Giúp Ngài có cơ hội tiếp cận lại gần chỗ cánh cửa Sau khi phi thần tới nơi Ngài tiếp tục phóng ra ba cây chằm để ngăn cản Lão Triệu Cái đó dùng cây giáo đâm một nhát chuẩn xác vào chỗ ổ khóa, rồi cậy mạnh, khiến nó bùng ra ngay lập tức. Có điều cũng cùng lúc ấy, từ miệng con cóc cũng phun ra một bãi chất dịch nhầy lớn, nhắm thẳng đầu của ngài mà bắn tới. Tốc độ của nó rất nhanh, cộng với việc ngài đang bị phân tâm, cho nên không cách nào né tránh. Nếu để cho nó bắn phải, Khẳng định ngài không chết cũng sẽ bị thương Kế hoạch chạy trốn chắc chắn sẽ thất bại Trong khoảnh khắc tưởng chừng như định mệnh ấy Bất ngờ một người lính gần đó lao tới đón đỡ bãi chất dịch nhạy kia Khuôn mặt của hắn nhanh chóng bị nó ăn mọn Đến khi lộ ra cả xương sọ Hắn chỉ kịp ôm mặt là hét mấy tiếng Thì đổ ập xuống đất rồi tắt thở đó là một trong những người cận vệ trung thành nhất của ngài. này thấy hắn bị như vậy, lòng ngài cũng không khỏi cảm thấy đau đớn và chua xót. tuy nhiên, đây không phải là lúc có thể chần chừ quỷ mị. ngài không dám chậm trễ, lập tức đạp cửa rồi lao nhanh ra ngoài. phía đằng sau lão triệu cũng lập tức đuổi theo, quyết trùy sát đến cùng để diệt trừ hậu quả. Đang đứng ở ngoài sân, bà hậu chứng kiến cảnh tượng ấy thì không khỏi há mồm trận mắt. Khi lão theo ra đến cổng, thái quan tuần phủ đã chạy được một đoạn rất xa, thì lão biết việc trùy sát đã không thành. Lão lập tức quay lại lên kế hoạch để chuẩn bị ứng phó. Sau khi rời cõi đó, đỗ mình lập tức bẩm báo lại việc này lên triều đình. Quân đội cũng nhanh chóng được điều tới dày kính mít ngôi làng yên sở đến mức một con trụi cũng khó lòng mà lọt qua vợ con của lão triệu nhanh chóng bị bắt lại ngay sau đó nhưng còn riêng lão thì không biết đã trốn đi đâu biệt tâm mặc dù đã cho lật tung khắp cả ngôi làng lên vẫn không tìm thấy tung tích về phần chỗ cái giếng kia mặc dù mọi người đã thử qua rất nhiều cách nhưng vẫn không sao tiếp cận lại gần được. Khác với lúc trước, bây giờ chỉ cần bước vào phía bên trong căn phòng ấy, lập tức đầu óc của mọi người đều cảm thấy say sẩm choáng dáng, đồn thốc nôn tháo, rồi ngất ngay tại chỗ. Rõ ràng nơi ấy lúc này độc khí đã tràn ngập. Một khi bước vào sẽ vô cùng nguy hiểm. Công cuộc tìm kiếm Lão Triệu vẫn diễn ra liên tục. Phạm gì cũng được mở trọng, nhưng vẫn không có kết quả. Thượng thư Lý Hà cũng được triều đình cử tới để chỉ đạo giám sát. Lúc này ông nhìn Đỗ Minh rồi hỏi. Có khi đạo kẻ kia đang trốn ở trong đó hay không? Đỗ Minh suy nghĩ hồi lâu rồi đáp lại. Giờ ngày cũng thấy đó, chỗ đó bây giờ chứng khí ngập tràn. Nếu là người bình thường bước vào chắc chắn sẽ không thể toàn mạng. Hạ Quang nghĩ lão bản lãnh tùy lớn, nhưng cũng khó lòng sống sót nếu ở trong đó. Hoàng thượng thư kẻ lắc đầu. Ta thì lại nghĩ chưa chắc. Lúc trước ta cũng đã xem qua những cuốn kỳ thư bí tịch trong nhà hắn. Phải nói là vô cùng cao minh và thầm áo. Hắn, tổ tiền của hắn phải là một kỳ tài kiệt xuất, mới có thể để lại cho hậu thế một kho tàng quý giá đinh vậy vậy dạ về việc này thì hạ quan cũng đồng ý nhưng suy cho cùng hắn ta cũng chỉ là một con người sẽ không cách nào chống lại được khí độc ở nơi đó lý hà kẽ lắc đầu về điều này thì ông có phận không biết lúc trước ta đã đọc qua rất nhiều những loại bi tịch cổ thuật bên trong đó có ghi lại rất nhiều phương pháp khai mở tiềm năng cực hạn của con người Thậm chí là tự biến mình thành quỷ để kéo dài tối thọ. Ông sẽ không tưởng tượng nổi đâu. Vậy nên việc lão ta có thể sống sót trong đó cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nghe vậy Đỗ Minh không khỏi kinh ngạc. Cái gì? Lại còn có loại phương pháp tu luyện nghịch thiền bá đạo như vậy sao? Vậy xem ra chuyện lần này khó rồi đây. Đúng vậy, muốn đối phó với những kẻ tà tu. Chỉ dùng con người thôi là chưa đủ. Phải thỉnh được những vị cao nhân tới đây trợ giúp. Đỗ Minh vẻ mặt đầm chiều, ông hỏi. Dạ thưa, nhưng chúng ta biết đi đâu tìm họ bây giờ. Ông cứ yên tâm. Chuyện này ta đã có dự tính trong đầu. Trong những đời thâm sơn cục cốc, có rất nhiều những vị cao nhân ẩn sĩ lãnh đợi. Thường ngày những vị ấy sẽ không dễ dàng lộ diện. Nhưng nếu một khi có kẻ tà tu xuất quen phá hoại đất nước, hắn các vị ấy sẽ ra tay trần trị. Vậy ngài đã cho người đi thỉnh các vị cao dần ấy về chưa ạ? Ta nghĩ việc ấy là không cần thiết. Ta tin rằng chắc hẳn vợ này các vị ấy đã xuất sần và đang trên đường tới đây đó. Đỗ Minh dã vẫn chưa mấy tin tưởng, ông hỏi lại. Dỡ vào đâu mà ngại có thể chắc chắn như vậy à? Thượng thư lúc này đưa tay vút chậm trâu bạc Ông đáp lại do vào niềm tin Ta tin rằng nước Nam luôn có những bậc kỳ tài ấn thần Một khi đất nước gặp lầm nguỳ Chắc chắn những vị ấy sẽ xuất hiện Nếu không tin ông hãy cứ chờ xem Quả nhiên mọi thứ không nằm ngoài dự đoán của thượng thư Lý Hạ Đúng ba ngày sau, phía cổng làng của Yên Hạ có ba người lạ mặt xuất hiện. Trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm cổ, lưng đều tay nải, dành qua cũng biết là từ phương xa tới. Sau khi ngước mắt nhìn lên bầu trời quan sát dị tượng, một người trong đó lên tiếng. Đúng là nơi này rồi, mọi người đi mau lệnh. Từng bước đi của họ nhẹ nhàng thành thoát như chim yến Cảm tưởng như đang lướt đi trên mặt đất Họ nhắm thẳng hướng nhà của lão triệu mà đi tới Lúc đến nơi đã thấy lính cành dòng trong dòng ngoài Bù đèn bù đỏ kính mít Giờ nhìn thấy ba người đi tới Thượng thư Lý Hà đã ngay lập tức bước ra ngành đón Ông tin chắc đây chính là những người mà mình đang chờ đợi Xin chào ba dị Tôi là Lý Hà Chẳng hề ba vị tự đầu tới Một người trong đó chấp tài cùng kính rồi đáp Chúng tôi là những đạo sĩ tù hành trên đối Nhiều ngày trước nhìn thấy nơi đây tà khí sùng thiền lòng mạch đứt đoạn Chúng tôi bấm quẻ thì biết được nơi này đang có một kẻ tà tu lòng hành Bởi vậy mới tức tốc xuất hành tới đây Đứng ở bên cạnh Tuần Phủ đổ mình không khỏi cả kinh Quá trà tất cả những lời thượng thư đã nói lúc trước đều vô cùng chuẩn xác Vậy các dễ có biết rốt của kẻ kia đang làm trò gì hay không? Theo như quả bói chúng tôi gieo được Thì kẻ kia đang thi triển một loại tà thuật có tên trấn tình Long khí Tất cả ấy sử dụng một con tà linh để cắt đứt lòng mạch Phá tàn đi linh khí của nước Nam Nghe xong cả Đỗ Minh, Tuần Phủ cùng quan Thượng Thư đều không khỏi trùng mình. Họ không nghĩ chuyện này lại có sức ảnh hưởng lớn tới như vậy. Nếu như kẻ kia thành công, chẳng phải dẫn khí của nước Nam sẽ bị hắn quỷ quại hay sao? Dị kia lại tiếp tục giải thích. Nơi này cách Kinh Thành không quá xa. Việc phá Long mạch nơi đây chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Cần Thành. Tôi là như vậy, nhưng việc phá đi dẫn khí nước Nam cũng không phải là một điều dễ dàng. Còn có rất nhiều những nhánh lòng mạch chạy về phía Kinh Thành. Đây chỉ là một trong số đó mà thôi. Nghe vậy, Lý Hà Thượng Thư lúc này mới để ý. Quả thật thời gian vừa rồi, bên trong Kinh Thành xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Nào là quý phi liên tục xảy thai. Nào là hoàng thượng thường xuyên bị cảm mạo, nhức đầu vô cớ Thái y cũng không thể chuẩn đoán tìm ra được nguyên nhân Lúc này ngài hỏi Vậy các vị có biết bây giờ cái ấy trốn ở đâu không? Chúng tôi đã cho người lục soát khắp nơi Nhưng vẫn không sau tìm tra tục tích của hắn Theo như chúng tôi biết thì hắn vẫn chưa đi đâu cả Hắn vẫn đang ở cùng với con tà tình kia. Nghe tới đây Đỗ Minh thoáng kinh ngạc. Ông không dám tin. Lão triệu kia vậy mà có thể sống ở một nơi độc khí tràn ngập như vậy. Đúng như Ngài Thượng Thư đã nói. Những kẻ tà tu này sở hữu trong mình những khả năng đặc biệt khác hẳn với người bình thường. Đúng lúc này mặt đất dưới chân mọi người trùng chuyển. Bên tai họ vang lên một âm thanh Ôm ồm đáng sợ Một vị đạo sĩ thất kinh Liền hồ lớn Không hay rồi Chắc chắn kẻ kia đang thị pháp Để đẩy dành tốc độ phá quại lông mạch Chúng ta phải lập tức ra tay ngay Ba người không dám chậm trễ Lập tức lao vào phía bên trong nhà của lão triệu Từng động tác nhanh thoang thoát Những lá cờ liên tục được cắm xuống Tạo thành những vòng tròn đồng tâm Hướng dần về phía hậu điện nhà lão triệu Tiếp sau đó ba người ngồi xuống Thành kiếm đều sau lưng cũng được trút ra Tần động tác Tần ấn chỉ ba người làm giống nhau đều tâm tấp. Những mũi kiếm liên tục xoay chuyển Lúc chỉ đông Khi chỉ tay lên lên xuống xuống biến ảo khôn lượng Đứng phía xa quan sát Đám người triệu đình không khỏi toát mồ hôi lạnh Mặt đất trùng lắc mỗi lúc càng thêm dữ dội, bầy đèn trên trời ùng ùng kéo về, khiến cho quan cảnh nơi đây tối sầm lại, cảnh tượng u ám bịch bụng dự trước giờ tận thế. gió mỗi lúc càng lớn, sấm chớp ì đồng giang trận khắp cả bầu trời. từ chỗ cái giếng cổ bất chợt phục lên một luồng khói đen kịch, bắn thẳng lên trời cao, khiến mọi người giật mình kinh hãi. Lẫn trong đám khói đen, mơ hồ họ còn nghe tiếng mà kêu quỷ khóc vọng ra. Không ổn trời, mau bài thiên giống trận, phòng bế nơi đậy lại. Tuyệt đối không được để quỷ khí tiếp tục lan trọng. Cả ba người cùng cắt máu tế kiếm. Kế đó họ cắm thanh kiếm xuống đất thành hình tam giác. Liên tục di chuyển thành một vòng tròn xung quanh hậu điện của nhà lão triệu. Những thanh kiếm trùng lên bận bật Từng cơn gió trích quà Phát ra những tiếng tè tè gai người Những lá cờ cắm ở xung quanh lúc này Cũng bay lên Phật phật chào đảo Đột nhiên có một cây cờ màu trắng bỗng nhiên bốc cháy Thấy vậy mặt ba người liền biến sắc Kể sau đó lại có thêm một lá cờ nữa bốc cháy Dị sư Quynh Cũng là người lớn tuổi nhất trong ba người lên tiếng Không được rồi, kẻ kia mạnh hơn chúng ta tướng rất nhiều. Nếu cư đà này không lâu nữa trận pháp sẽ bị phá quỷ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? vậy kia lúc này lại tiếp. Xem ra bắt buộc phải dùng đến lòng ấn. Nếu không khó lộng ngăn chặn mọi thứ đàn chiến ra ở đời đầy. Hai người kia nghe vậy thì không khỏi có phần kích động liền hỏi. Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao sư huynh? Giờ hai người cũng thấy đó, tà khí nơi đây đã xung thiện thoát ra bên ngoài, chứng tỏ lòng mạch đã bị cắt đứt hoàn toàn. Nếu chúng ta còn tiếp tục dày dừa, hậu quản sẽ khôn lượng đó. Lòng ấn chính là một trong ba loại pháp bảo chấn tông của họ. Chỉ vào những tình huống đặc biệt nguy cấp mới được phép đem ra sử dụng. Có điều ở trong tình huống này, nếu muốn sử dụng lòng ấn, Một trong ba người sẽ phải đích thần xuống tận đáy giếng rồi thi phép. Việc ấy là vô cùng nguy hiểm. Hoặc có thể nói là thập tử nhất sinh. Bởi vậy hai người kia mới phải đắn đo cho dự. Một người nhỏ tuổi nhất trong đó lúc này lên tiếng. Dạy được, hai người hãy cứ ở đây chủ trì trận pháp. Việc đi xuống đó cứ dạo cho đệ. Dị sư Quỳnh Tình Lăng dần lập tức lắc đầu. Không được, việc này vô cùng nguy hiểm. Quỳnh sẽ nhận trách nhiệm ấy. Mọi việc ở đây giao cho hai người. Không chờ cho hai người lên tiếng, lần dần lập tức mở tay nãy, lấy ra một cái ấn hình trọng, nhìn rất cổ kính. Trên đó có cách chi trích những văn tự cổ, đồ hình phức tạp nhìn vô cùng thâm ảo. Chỉ sau vài bước chân, vậy ấy đã tiến vào bên trong giang hậu điện, Đứng phía sau hai người sư đệ Chỉ biết đứng nhìn trong sự kính phục tột độ Hành động bất chấp tính mạng của mình Dẫn thần vào nơi nguy hiểm như lần dần Liệu thế gian có mấy người làm được Ở bên ngoài Hai người sư đệ dẫn liên tục thi pháp Cố gắng áp chế tạ ký Đang không ngừng khoách trường lan trọng Sau khi bước đến chỗ miệng giếng vậy kia bắt tay thành chỉ điểm vào tất cả những đại quệt trên khắp cơ thể để phòng bế kinh mạch lại như vậy sẽ tránh cho độc khí xâm nhập quá sâu vào trong lục phủ ngũ tạng giúp vị đó sẽ có thêm thời gian chống chịu buộc sợi dây thần vào ngang hông tay nắm chắc ấn trọng lần dần đạo sĩ từ từ trèo xuống song song với những câu niệm chú. Những dân tự trên ấn trọng cũng lập lòe phát sáng Ngay lập tức Tà khí xung quanh Bị thanh trợ tan biến Không còn sót lại Dù chỉ một chút dấu dết Tuy nhiên càng xuống sâu Tà khí càng trở nên đặc quánh Và đáng sợ Tốc độ thanh tẩy tà khí Cũng theo đó dần chậm lại Pháp lực của vị kia Cũng tiêu hào ngày một nhiều hơn Đứng ở phía bên ngoài lúc này, mọi người có thể nghe thấy đồng thời hai âm thanh. Một giống như của một con cốc khổng lồ, âm thanh phát ra ồm ồm đáng sợ. Còn một là tiếng lông ngầm uy dũ, gian dọng khắp cả một vùng trời. Dù không được tận mắt chứng kiến, nhưng mọi người biết chắc chắn bên trong đó đang diễn ra một trận ác đấu. Kết quả của trận đấu ấy sẽ quyết định vận mệnh của tất cả những người có mặt ở đây. Lúc này cục khói đen khi nãy cũng bắt đầu nhạt đi. Dường như đã bị chiếc ấn trong kia áp chế, không sao phung lên được nữa. Khổng kiếp! Ai dám gần cản ta chỉ có một con được chết! Từ dưới đáy giếng, giọng của lão triệu gần lên như một con thú quang. Dù lão đã cố hết sức, Nhưng vẫn không cách nào ngăn cản chiếc ấn trọng kia đang ngày càng hạ xuống. Nếu cứ tiếp tục, e rằng công sức suốt mấy mươi năm của lão sẽ đổ sông đổ bể. Lão quyết định liều mạng. Hôm nay cho dù phải hy sinh tính mạng, lão cũng không tiếc, miễn sao phải đạt được mục đích. Được lắm, hôm nay dù chết, tao cũng phải kéo chúng mày chết chung. Dứt câu lão quay sang nhìn con cốc tinh, đoạn nói. Hôm nay con sẽ dùng cả linh hồn và tái xác để quyết tế cho ngài. Mong ngài hãy giúp con đạt thành sở nguyện. Từ trong miệng con cốc phát ra âm thanh ồm ồm, giả vô cùng thích thú. Thường ngày món ăn của nó là thịt trâu. Nhưng thật ra thứ nó thích nhất vẫn là máu người. Nhất là máu của những kẻ tu luyện tà thuật như lão triệu. Ấy chính là một thứ đại bổ, sẽ giúp nó tăng cường sức mạnh nhanh chóng. Này lão triệu chẳng những hiến tế máu quyết, mà còn hiến tế cả linh hồn cho nó. Sau khi hấp thụ xong, chắc chắn sức mạnh của nó sẽ có thể chuyển biến mạnh mẽ, bước lên một tầm cao mới. Lúc ấy, việc đối phó với cái ấn trọng kia sẽ dễ như trở bàn tay. Sau khi thỏa thuận đã đạt được, lão triệu đưa tay lên đỉnh đầu, đánh mạnh vào thiên linh cái. Cả người lão lập tức cứng đờ, hồng phách cũng xuất ra ngoài ngay lập tức. Còn cốc kia đưa cái lưỡi dài ngoằng, quấn lấy người lão cho vào miệng rồi nhài ngấu nghiến đầy thích thú. Khắp người nó những đường chân đỏ lờm sáng trực, hắt khí tỏa ra càng thêm âm trầm đáng sợ. Lúc này bên cạnh nó có một cái bóng trắng lờ mờ ẩn hiện. ấy chính là linh hồn của lão triều. Ánh mắt lão hiện lên một tia giàn trá. Cái đó dung nhập vào trong thần thức của con cóc kìa. những tưởng sau đó con cóc sẽ thôn phệ linh hồn của lão một cách dễ dàng. Thế nhưng không phải. Lúc đang thôn phệ, bỗng nhiên nó trống lên một tiếng đầy đào đớn Cái đó... Máu mờm máu mũi học trà đỏ lợm cả đáy giếng. Quá trà khi nãy, Lão Triệu đã dùng thủ đoạn đánh lén nhằm chiếm đoạt ngược lại thần thức của nó. Nó không thể nào ngờ được, Lão Triệu vậy mà lại có lá càng lớn tới nhịp vậy. Nó giận dữ điên cuồng gầm lên trong cổ họng. Tần con, mày lại dám tính cưới với bản tọa. Hôm nay tao sẽ rút hồn luyện phách mày để xả hận. Lão Triệu lúc này chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Lão nói, Một con cốc thúi có tự cách gì bà đòi nắm giữ linh hồn của ta? Biết điều, hãy để cho ta làm chủ hồn, Bằng không ta sẽ thôn phệ sạch sẽ, biến mày trở thành thức ăn của ta. Thằng ranh con, tham vọng của mày lớn lắm vậy để bản tòa xem bản lãnh của mày tới đâu bên trong đầu của con cốc lúc này hai luồng tâm thức đấu đá với nhau kịch liệt kẻ nào cũng muốn thôn phệ linh hồn kẻ còn lại để trở thành chủ nhân của cái xác vậy kia lúc này bỗng nhiên cảm thấy quỷ khí phía dưới phát trà giảm hẳn tiếp theo đó là những tiếng động trầm trầm dữ dội Con cốc kia lúc này như bị phát điên, dùng dằn lăn lộn một cách mất kiểm soát. lăng dần đạo sĩ thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Sau khi bấm động, ông lập tức hiểu ra vấn đề. Tận dụng cơ hội ông gia tăng pháp lực, đẩy nhanh tốc độ cho ấn trọng hạ xuống. Đến khi khoảng cách chỉ còn chân 10 mét, Lão Triệu lúc này cũng dận hết pháp lực, quyết phần ra thắng bại với con cốc tình. Có điều mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Nói về linh trí cùng sự hiểm độc, có thể con cóc kia không bằng lão. Nhưng về sức mạnh mà nói, nó tuyệt đối không hề thua kém. Nếu như hai người giao đấu về lâu về dài, rất có thể với những thủ đoạn của mình, lão sẽ giành chiến thắng. Nhưng nếu muốn chỉ trong một thời gian ngắn có thể khuất phục được nó, lại là một điều si tâm vọng tưởng. Thật ra ban đầu Lão Triệu cũng không định làm ra cái hành động ấy. Nhưng trong khoảnh khắc mấu chốt, Lão đã thay đổi quyết định. Lão không tin tưởng con cốc kia. Giở đầu sau khi nó hấp thù linh hồn của Lão, nó liền lập tức quay đầu bỏ trốn. Vậy chẳng phải Lão trở thành một kẻ ngu ngốc hay sao? Lão muốn tự quyết định vận mệnh của cuộc đời mình. Không muốn vào đó vào bàn tay của kẻ khác. Lúc này lão đã cưỡi trên lưng cập, dù muốn dù không, cũng không còn đường để mà quay lại. Lúc này dù có muốn thỏa hiệp với con cóc kia, e rằng cũng đã muộn. Chỉ có một con đường duy nhất là chiến thắng nó. Dẫn tưởng trận chiến này lần dần đạo trưởng sẽ phải thập tử nhất sinh. Nếu như hai kẻ kia tin tưởng giao tuyệt đối, đồng tâm hiệp lực, E rằng ngài cũng khó lòng mà thắng được. Hoặc giả dụ nếu có thắng, chắc chắn cũng sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Thế nhưng lúc này đây, vào thời khóc quan trọng nhất, hai kẻ ấy bỗng dừng quay trà cắn xé lẫn nhau, quyết chiến sinh tử như kẻ thù không đội trời chung. Đây đúng là tình huống mà không ai có thể lượng trước được. Đôi khi sự tình tranh nham hiểm rất đáng sợ. Nhưng rất có thể, cũng chính vì thế mà khiến họ phải trả một cái giá rất đắt. Bởi những kẻ như vậy thường không bao giờ tin tưởng ai tuyệt đối, kể cả những người giàu sinh trà tử với mình. Cũng giống như Tào Tháo, lúc trước thà chết chứ nhất định không chịu để qua đà cố mạng. Đã vậy còn nghi ngờ rồi quay ra giết chết ông ấy. Lão Triệu giờ đây cũng vậy. lão chết Trong chính sự đa nghi, nham hiểm của mình. Chiếc ấn trồng lúc này đã hạ tới đầu của con cóc. Quy lực của nó tỏa trà vô cùng khủng bố. Lão Triệu đã bắt đầu hối hận. Con cóc kia lúc này cũng dừng tay, không giao đấu nữa. Có điều đã quá muộn. Chỉ nghe một tiếng kêu thống thiết gian trời. Kế sau đó mọi thứ đều im bặt như tờ. Những dần mây đen trên trời nhanh chóng tản ra Dòng gió trút đi Ánh mặt trời lại len lỏi chiếu xuống Sự sống lại được hồi sinh nơi mảnh đất nhà Lão Triệu Đánh dấu sự kết thúc của một âm mưu kéo dài suốt mấy chục năm trời Sự việc lần đó đã xảy ra cách đây rất lâu Nhưng đến tận ngày hôm nay Ngôi nhà của Lão Triệu vẫn như một cấm địa không ai dám bén mãn Ngày ấy mặc dù chiếc ấn trồng Đã hàng gắn lại lông mạch bị đứt gãy Nhưng sự tổn thương ấy quá lớn Trong thời gian ngắn rất khó lòng liền lại Bởi vậy lâu lâu Người ta lại chứng kiến những dị tượng bất thường xảy ra Khi thì họ bảo nghe thấy những âm thanh lạ Khi thì thấy có cột khói đen dục lên Rồi sau đó biến mất Thậm chí có người còn bảo Nhìn thấy linh hồn của lão triệu vẫn lãng giãn ở đó chưa thể đầu thai siêu thoát Kính thưa quý vị quý vị vừa nghe xong tác phẩm mang tên Bí ẩn trong giếng cổ được sáng tác bởi tác giả Giang Messi một tác phẩm rất là hay phải không ạ Nếu quý vị yêu thích truyện ma của Mộc Vân, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ một nút like, cũng như comment để lại cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Sự động viên của quý bà con là động lực vô cùng to lớn để Mộc Vân cùng ekip của mình um, cố gắng hơn từng ngày đem đến nhiều mẫu chuyện hay hơn nữa để phục vụ cho quý vị nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị một buổi tối thật là an lành.